Phần thứ ba, ý nghĩa con người. Với cuốn phê bình lý trí thực hành vừa được nghiên cứu nơi phần thứ hai trên đây, chúng ta đã đạt tới chỗ cao nhất của hệ thống triết học can về con người. Con người dùng trí năng để trí thức vạn vật, nhưng phải dùng lý trí mới nhận ra ý nghĩa đời sống mình. Trí năng cho ta một trí chí thức chính xác và thực nghiệm về các hiện tượng trong thiên nhiên, nhưng lý trí mới giúp ta nhận thấy giá trị cao siêu và đích thực của hành vi con người tự do. Nhìn lại ba vấn đề then chốt trong sự tìm hiểu con người, tôi có thể trí thức gì? Tôi phải làm gì? Tôi có quyền hy vọng những gì? Thì cuốn phê bình lý trí thuần túy đã trả lời cho câu thứ nhất. Cuốn phê bình lý trí thực hành đã trả lời cho câu thứ hai và một phần ba câu thứ ba, vì đã đề cập đến hạnh phúc cũng như sự thiện toàn hảo của con người. Như vậy vai trò cuốn, phê bình khả năng phán đoán, mà chúng ta nghiên cứu bây giờ đây sẽ là gì? Can đã trả lời ta trong bài nhập đề cuốn phê bình thứ ba khi ông gọi khả năng phán đoán là chiếc cầu bắc ngang qua vực thẳm giữa trí năng và lý trí. Nói cách khác, cuốn phê bình thứ ba này nhằm chứng minh rằng con người có khả năng vượt tới bình diện siêu hình ngay cả nơi sinh hoạt tình cảm của mình. Như thế có nghĩa là con người có quyền hy vọng tìm thấy giải thoát ngay trong phạm vi sinh hoạt thường ngày. Con người là vật biết đau khổ và khoái lạc, nhưng Can sẽ trình bày cho thấy có một khoái lạc dành riêng cho con người thứ khoái lạc mà các sinh vật khác không hề biết tới. Nhìn vào hệ thống triết học can với ba cuốn phê bình, ta biết cuốn thứ nhất nghiên cứu về lý trí thuần túy, và đối tượng của nó là vũ trụ vạn vật. Cuốn thứ hai nghiên cứu về lý trí thực hành và đối tượng của nó là tự do và hành vi đạo đức của con người. Đến cuốn thứ ba này ta mới thấy can nghiên cứu về khả năng tình cảm thuần túy và đối tượng của nó là hành vi của con người tại thế. Khi chưa bàn đến nội dung cuốn thứ ba này và mới chỉ nhìn vào lãnh vực của hai cuốn phê bình thứ nhất và thứ hai, ai cũng phải nhận rằng đó là hai lãnh vực xa cách nhau như trời với đất, một bên là thiên nhiên tất định và một bên là nhân vị tự do. Đó là ý nghĩa câu, một vực thẳm bao la nằm giữa lãnh vực tự do, tức thế giới của cái siêu cảm giác, không có cách nào đi từ lãnh vực khả giác lên lãnh vực tự do, vì đó là hai thế giới khác nhau. Thế giới trước không có một ảnh hưởng nào đối với thế giới sau, mặc dù thế giới sau có một ảnh hưởng đối với thế giới trước, vì quan niệm tự do phải thực hiện nơi thế giới khả giác. May thay, tạo hóa đã đặt nơi con người một khả năng thứ ba, được coi là khả năng bắt cầu giữa hai lãnh vực đó, con người là vật đầu đội trời chân đạp đất. Can nói con người có ba khả năng nhận thức, trí năng, lý trí và tình cảm về khoái và khổ. Cả ba đều có hình thức siêu nghiệm và thuần túy ta đã quen với trí năng thuần túy trong cuốn phê bình thứ nhất và làm quen với lý trí hình thức trong cuốn phê bình thứ hai. nay phải tự hỏi tình cảm thuần túy về khoái khổ là gì? đó có phải là một khả năng riêng biệt như kiểu trí năng và lý trí không? can không trả lời thẳng cho ta, nhưng lời lẽ của ông quá rõ để ta hiểu rằng không. bàn về ba khả năng với ba hình thức tối thượng của chúng, can bảo trí năng thuần túy là hình thức tối thượng của khả năng chi thức, lý trí hình thức là hình thái tối thượng của ý chí và phán đoán là hình thái tối thượng của tình cảm vui khổ. Nhưng phán đoán phát xuất từ đâu mới được chứ? Muốn trả lời, trước hết cần minh định phán đoán là gì? Can trả lời, nói chung, phán đoán là khả năng suy tưởng các đặc thù như nằm trong cái phổ quát. Vậy phán đoán là hành vi thực hành, và bởi đó nó luôn đòi hỏi sự cộng tác của nhiều tài năng trong con người, nó liệu cho các tài năng này cộng tác với nhau, và nó chỉ giữ vai trò môi giới. Giải thích vai trò môi giới này của phán đoán, G. Deleuze viết, ba cuốn phê bình trình bày một hệ thống những vai trò luân phiên. Trước hết các khả năng được định nghĩa chiếu theo những tương quan biểu tượng, tri thức, ước muốn, cảm giác. Sau đó, chúng được định nghĩa như những nguồn phát sinh các biểu tượng, trí tưởng tượng, trí năng, lý trí. Tùy theo ta hiểu khả năng này hay khả năng nọ theo nghĩa thứ nhất thì một khả năng hiểu theo nghĩa thứ hai sẽ được coi là có quyền thẩm định đối với các đối tượng chẳng hạn trí năng thì thẩm định trong lãnh vực tri thức và lý trí thì thẩm định trong hành vi ước muốn. còn trí tưởng tượng thì không bước lên được tới trước thẩm định nhưng nó tự giải thoát nó và như thế giúp cho các tài năng khác được tự do thỏa thuận với nhau. Hai cuốn phê bình trước trình bày về hai loại tương quan được xác định bởi một trong hai tài năng trí năng hay lý trí còn cuốn phê bình thứ ba này khám phá ra một thứ thỏa thuận tự do và bất định giữa các tài năng. Thỏa thuận này nó ở sâu lắm và được coi là điều kiện của tất cả các tương quan với nhau. Đừng vội tưởng rằng trí tưởng tượng là tài năng của phán đoán. Nếu hiểu nó như tài năng sản xuất ra các hình ảnh, đúng hơn nên coi đó là khả năng ướm và môi giới. ướm để thực hiện và môi giới để hai tài năng khác biệt nhau như trí năng và lý trí có thể cộng tác chặt chẽ với nhau. chẳng hạn trong trí thức thực nghiệm. Sự phán đoán, dưới hình thức một niệm tưởng, giúp thực hiện một phạm trù của trí năng thuần túy vào một chi giác cụ thể, trong lĩnh vực đạo đức thì phán đoán, dưới hình thức một tiêu biểu, giúp thực hiện quy luật phổ quát của đạo đức trong những trường hợp đời sống. Là môi giới, trí tưởng tượng nơi đây chỉ làm công việc cho hai tài năng kia, nên can mới nói rằng, phán đoán hành động một cách hoàn toàn độc lập đối với những quan niệm và những cảm giác. Đúng như Deleuze nói trên đây, trí tưởng tượng lánh mình đi. Tự giải thoát mình, để cho các tài năng khác được tự do cộng tác với nhau. Trở lại câu định nghĩa trên kia, ta phải tìm hiểu tại sao, phán đoán là suy tưởng cái đặc thù nằm trong cái phổ quát. Giải thích tư tưởng của can, Eric Vai nói rằng con người luôn bị cướp giật bởi cái phổ quát, nhìn quyển sách ở trước mắt tôi đây, tôi không thể chỉ nhìn có nó, nhưng cũng nhìn nó là một cuốn sách, một thực thể phổ quát. Con người khác con vật ở chỗ đó. Con người không bị giam hãm vào trong cái, bây giờ và ở đây, cái đặc thù nhảy nhụa Dầu muốn dầu không, con người luôn vươn lên khỏi những cái đặc thù của thế giới cảm giác. Tâm trí con người luôn vươn lên chỗ phổ quát, siêu thoát khỏi những ràng buộc của cái đặc thù. Và người ta thấy tính cách, vươn lên, này ở cả hai loại phán đoán, phán đoán xác nhận và phán đoán suy luận Thế nào là một phán đoán xác nhận? Khi ta đi từ một quan niệm phổ quát đến việc nhận ra sự áp dụng của nó trong một trường hợp đặc thù, đó là ta đã thực hành một phán đoán xác nhận. Loại phán đoán này giả thiết một quy luật đã được công nhận là chắc chắn và phổ quát, nên khi phán đoán ta chỉ mang luật đó áp dụng vào thực tại thôi, không có vấn đề xét xem luật đó có phải là một định luật chắc chắn không. Thực ra, nếu còn có vấn đề như vậy thì không phải là phán đoán xác nhận. Còn như loại phán đoán suy luận thì ngược hẳn. Đó là cách nhận thức đi từ những sự kiện lẻ tẻ và rời rạc tới sự tìm ra một định luật phổ quát cho chúng. Trong cuốn phê bình khả năng phán đoán, can hầu như chỉ bàn luận về loại phán đoán thứ hai này thôi, thành thử người ta có thể gọi cuốn này là phê bình về phán đoán suy luận. Chúng ta đã theo dõi can trình bày tỉ mỉ về loại phán đoán xác nhận nơi cuốn phê bình lý trí thuần túy, vì ở đó các phạm chủ giữ vai trò những định luật vừa tiên thiên vừa phổ quát. Chính các phạm trù của trí năng thuần tùy ấn định cách trí thức của con người, cho nên can mới viết câu mà ta còn nhớ các phạm trù vạch trước những định luật tiên thiên cho các hiện tượng và cho thế giới xét như thế giới là tổng số các hiện tượng. Trong việc nhận thức các sự vật, trí năng ta hành động đúng theo như các định luật được vạch sẵn, ta gọi các định luật này bằng danh từ, phạm trù, vì chúng là khuôn vàng thước ngọc cho những phán đoán cụ thể của ta. Công việc của phán đoán suy luận không đơn giản và dễ hiểu như thế. Ta hãy nghe can trình bày về bản chất của những phán đoán suy luận, phán đoán suy luận đi ngược từ cái đặc thù lên tới cái phổ quát, nó cần một nguyên tắc chỉ đạo, và tất nhiên không thể tìm thấy nguyên tắc này nơi kinh nghiệm vì chính kinh nghiệm đang cần một nguyên tắc để thống nhất kinh nghiệm, một thứ nguyên tắc thường nghiệm, nhưng lại ở vào bậc cao nhất vì có thế nó mới có thể đi tới một sự xếp đặt tất cả các nguyên tắc thường nghiệm kia thành một hệ thống. Sự phán đoán suy luận phải tự ban cho mình một định luật siêu nghiệm chứ không thể rút ra từ một nguồn gốc siêu nghiệm nào khác vì nếu thế thì sẽ là phán đoán xác nhận. Rồi phán đoán suy luận cũng không có quyền ra luật cho thiên nhiên phải dựa theo thiên nhiên, còn thiên nhiên lại không theo những điều kiện của ta khi ta đưa ra một quan niệm bất tất về nó. Như thế nghĩa là trong khi thực hiện một phán đoán xác nhận, ta đã có sẵn một nguyên tắc để theo, tức phạm trù, và những phương thức để thực hiện, tức những nguyên tắc của trí năng thuần túy. Trái lại, nơi những phán đoán suy luận, thí dụ đứng trước cảnh hùng vĩ của núi sông, ta không có một chỉ dẫn tiên thiên nào, và cũng không có lấy một dữ kiện nào, nhưng chỉ có một chất thể nguyên sơ trước mắt ta, mà nói đúng ra ta chưa có biểu tượng nào về nó hết. Đến đây ta mới hiểu tại sao can gọi phán đoán suy luận là sự điều hòa tự do giữa nhiều tài năng con người, điều hòa tự do, vì không có phạm trù nơi đây và cũng không có một tình trạng bất định nguyên thủy, tức chất thể nguyên sơ trên đây. Và óc phán đoán của ta phải dần dần tìm ra những chỗ án khớp của cái trật tự thiên nhiên kia, can gọi sự tìm ra này là một, nghệ thuật. Mà nói nghệ thuật là nói linh cảm hơn là nói nguyên tắc, nói quyển chuyển hơn là nói tất định. Xem thế đủ biết phán đoán suy luận thực sự phản ánh sự nhận thức của con người, xét như con người là một hiện hữu vừa có cứu cánh vừa tự do. Với phán đoán xác nhận, con người hành động như một động cơ hơn là như một chủ thể. Nhưng với phán đoán suy luận thì con người hành động trăm phần trăm như một chủ thể tự do, phải chăng can gọi loại phán đoán này là phán đoán suy luận, cũng vì nó thể hiện sự suy nghĩ đặc loại của con người. Dưới đây, sau khi đã trình bày xong hai hình thái của phán đoán suy luận là phán đoán thẩm mỹ và phán đoán mục tiêu, sau khi đã thấy rằng phán đoán suy luận dẫn ta từ những cái vật chất lên tới những thực thể cao siêu, Và từ những sự vật riêng rẽ trong vũ trụ lên tới hệ thống vũ trụ và trí năng cao cả đã gây dựng và điều hành vũ trụ, chúng ta càng thấy rõ bản chất của phán đoán suy luận là một cái gì rất mực sâu xa và đặc biệt của con người. Sự sâu xa này ở tại vẻ kỳ diệu của hành vi phán đoán suy luận. Nên nhớ Can đã nói sự phán đoán suy luận không có nguyên tắc ở nơi một tài năng nào trong con người, và cũng không ở một nguyên tắc thường nghiệm nào nơi vũ trụ. Nhưng nó do sự điều hòa kỳ diệu nơi nhiều tài năng của con người, và cũng do sự nhận thức từ nguyên tắc thường nghiệm này qua nguyên tắc thường nghiệm kia cho tới khi đạt được nguyên tắc tối thượng cho các nguyên tắc đó. Kinh nghiệm hàng ngày cho thấy cũng sống trong một xã hội, một hoàn cảnh, mà có người biết suy, có người không biết suy. Vậy khả năng biết suy như thế, đó là chính đối tượng nghiên cứu của Can trong cuốn phê bình khả năng phán đoán. Như thế ta mới hiểu tại sao. Sự thống nhất bất định và sự điều hòa tự do giữa các tài năng con người đã cấu tạo nên cái được coi là sâu xa nhất trong tâm hồn con người, và nó còn hướng dẫn con người tới chỗ đạt được cái cao siêu nhất, tức đối tượng của khả năng ước muốn, đồng thời giúp con người có thể vượt từ khả năng chi thức qua khả năng ước muốn. Hành vi phán đoán chỉ được coi là sâu xa nhất và kỳ diệu nhất thôi, còn đối tượng của khả năng ước muốn, tức sự thiện toàn hảo, mới là thực tại cao siêu nhất. Chúng ta đã nói là với cuốn phê bình lý trí thực hành, con người đã đạt được điểm tối cao của hệ thống triết học can. Nói, thống nhất bất định, nhưng có thống nhất thực sự. Nói, điều hòa tự do, nhưng có điều hòa thực sự trong mỗi phán đoán suy luận của con người. Vậy tất nhiên phán đoán suy luận có nguyên tắc tiên thiên của nó, mặc dầu là một nguyên tắc kỳ diệu. Đúng thế, và ta thấy đã là người biết suy nghĩ, ai cũng luôn có những phán đoán suy luận. Bởi vậy phán đoán cũng có nguyên tắc tiên thiên để phán đoán về sự có thể có thiên nhiên, nhưng đây là một nguyên tắc chủ quan, nhờ nguyên tắc này, phán đoán không vạch ra luật lệ cho thiên nhiên, nhưng là cho chính mình, nghĩa là cho sự suy nghĩ của mình về thiên nhiên, người ta có thể gọi nguyên tắc này là định luật về sự xác định tổng quát cho các định luật thực nghiệm trong thiên nhiên. Óc phán đoán của con người không thấy định luật này một cách thiên, thiên ở nơi thiên nhiên, nhưng đã chấp nhận như thế tạo nên một trật tự dễ hiểu cho trí năng. Và nó làm như thế khi xếp các định luật riêng rẽ và phức tạp vào trong hệ thống những định luật tổng quát. Nhờ kinh nghiệm, con người nhận ra rằng các định luật phức tạp của thiên nhiên luôn thích ứng với những định luật suy luận của tâm trí, giả thử không có sự hòa hợp đó, chắc con người không những sẽ cảm thấy xa lạ trong thiên nhiên, mà còn cảm thấy khổ tâm vì luôn vấp phải những cảm bẫy của bất ngờ. Sự thực tuy con người không phải là chủ ông của thiên nhiên và không có quyền điều hành thiên nhiên theo ý muốn nhưng con người có quyền trên sự suy luận của mình. Can phân biệt cẩn thận hai danh từ, khi trí năng dùng phạm trù để phán quyết về các đối tượng của tri thức, thì ông gọi đó là quyền trên sự vật. Còn như khi con người cảm giác và nhận thức thực tế, thì con người không có quyền ra luật cho các đối tượng tình cảm của mình, nhưng chỉ có quyền đối với những điều kiện chủ quan của mình, đó là quyền về mình. Chính khi con người thi hành một cách đúng mức những định luật về tình cảm, con người sẽ đạt được một sự vui thỏa. Tất nhiên cái vui thỏa đây không hạn hẹp trong phạm vi cảm giác, mặc dầu nó bắt nguồn từ cảm giác, tất cả cuốn phê bình khả năng phán đoán cho thấy đây là những vui thỏa đặc biệt của con người, những vui thỏa vừa thấm thiế vừa cao thượng, vừa tự nhiên và hướng thượng. Chính đó là lý do làm can gọi phán đoán là chiếc cầu bắc ngang vực thẳm để nối liền thế giới khả giác với thế giới khả niệm, thế giới thực nghiệm với thế giới tinh thần. Về nguồn gốc phát sinh loại khoái trá này cũng như về bản chất của khoái trá đó. Càn viết đại khái như sau, con người tự nhiên cảm thấy nhu cầu phải thống nhất các luật trong thiên nhiên lại một mối cho thành một hệ thống, một trật tự, tức một cosmos hay là thế giới. Đành rằng mỗi sự vật đều nhất thiết chịu quyền những định luật sinh hóa của loại nó, nhưng toàn thể vũ trụ vạn vật, với thiên hình vạn trạng của chúng, có tuân theo một quy luật chung nào không? Từ khi xuất hiện và biết suy nghĩ trên trái đất, con người vẫn đã có những vũ trụ quan khác nhau. Điều quan trọng không phải xem vũ trụ quan nào đúng, nhưng là con người không thể không có một vũ trụ quan. Can gọi đó là một nhu cầu của trí năng khi ta thỏa mãn nhu cầu này, nghĩa là khi ta đích thân nhận ra sự hòa hợp giữa các chi giác của ta và các định luật thiên nhiên, thì ta cảm thấy một vui thú rất thấm thiế và đôi khi còn cảm thấy một sự ngưỡng mộ trước thiên nhiên. Như vậy, nhìn lại hệ thống triết học Can. Ta thấy ông quả quyết chí năng con người có thể vượt qua trí thức thường nghiệm để vươn tới trí thức khoa học, tức trí thức tiên thiên, lý trí con người vượt lên trên những châm ngôn hành động để đạt tới quy luật đạo đức tiên thiên, xưng với sinh hoạt nhân vị tự do. Và bây giờ, khi nghiên cứu về khả năng phán đoán siêu nghiệm của con người, chúng ta thấy khả năng này có thể giúp con người vượt lên trên những cảm giác thường nghiệm để đạt tới những tình cảm siêu Việt. Đó là tình cảm về cái đẹp mỹ thuật và cái cao cả hùng vĩ cũng như sự nhận ra trật tự kỳ diệu của vũ trụ vạn vật. Nhân đó, cuốn phê bình khả năng phán đoán được chia làm hai phần, phần một bàn về phán đoán thẩm mỹ về phần hai bàn về phán đoán mục tiêu. Đó cũng là đề tài nghiên cứu của hai chương sau đây. Chương 1, nghiên cứu phương diện chủ quan của cái vui thỏa cảm giác, nói chủ quan, vì chính những biểu tượng của phán đoán thẩm mỹ làm nên sự vui thỏa đó. Cho nên phán đoán thẩm mỹ không có tương quan gì với chất liệu của tác phẩm mỹ thuật cũng như của cảnh thiên nhiên. Hai đề chính của phán đoán này là, cái đẹp và cái cao cả. Chương 2, nghiên cứu về phương diện có thể gọi là khách quan của sự nhận định, con người nhận ra tính cách phẩm chất và nhất quán của vạn vật trong thiên nhiên. Đề tài chính là tính cách phẩm chất và nhất quán của thiên nhiên xét như nó hòa điệu với tính chất cứu cánh của sinh hoạt con người.